Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay, Radio Chuyện Việt xin gửi đến quý vị khán thính giả một cuốn tiểu thuyết mới mang tựa đề Cơn Lốc Núi của tác giả Xuân Nguyên. Tiểu thuyết về đề tài tiểu phỉ rất hấp dẫn, kịch tính và mang nhiều giá trị nhân văn. Không để các quý vị đợi lâu, xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe tập 1 của cuốn tiểu thuyết Cơn Lốc Núi. Lại đến phiên chợ hô thầu rồn tịch tiếng vó ngựa tu lúc gà gây còn tối đất tiếng nhạcừa đã runglon con trên đường mòn sau một đêm thao thức trời trời sáng lúc này vàng khu ly đã chờ dậy cô đã bắn nước ở đầu bếp vã nước rửa mặt nước lạnh làm tan nặngn cái ng ngủ cô rút trước k Khan chạm mới tra chì cái móc băng mắt tre vớ lên đầu sau đó, Khu lấy chiếc áo xạo quả và cái quần mới đang gói từ đêm trước để sẵn nở đầu giường, bò vào má làn cùng với những thứ hàng mang đi chợ bán. Bắt con gà mái vàng, béo nhất, mang đi mà đổi muối. Tiếng mẹ cô từ trong buồn nói vọng ra. Vâng. Vàng khu đáp. Nhớ mà về sớm, dạo này lính văn kỳ hay ra chợ cướp gà và trêu con gái đấy. Bọn con trai các bạn cũng hay đi cướp vợ, nhớ đủ bạn đi cho đông, đừng nhạy ra tin người buôn ở chợ. Khua Ly sử soạn đi chợ trong tiếng giận ân cần của mẹ. Con ngựa buộc ở hiên nhà nghe tiếng hí của những con ngựa đi qua cửa, cũng gõ móng cong cóc lên các tầng đá lát chuồng. Ngựa vẫn nhai ngô đau đáu, thỉnh thoảng lại thở phi phi trước cơn gió lạnh. Vàng Khua Ly và cái tổ đã buộc mã làn cành càng đặt lên lưng ngựa, có tiếng gọi. Kh côly đi chợ thôi Chỉ xong mày đấy à em đi đây Khôly chào mẹ cười sợi d dưới từng bằng móc rất ngựa đa sân cô nhẹ nhàng nhảy lên ngồi giữa hai cây má làn hai chân vắt về một bên rồi giật cương cho ngựa chạy xuống đường con ngựa đã chuồn bó suốt đêm giờ đây mặc sức lệnh bó trên nền đường đá chùm nhạc đung đen nghe theo theo tiếng bó ngựa Trời còn tối mò, nhưng Khua Ly đang nhận ra sao Mỹ đứng đợi ở giữa đường qua tiếng tờ phi phi của con ngựa. Hai con ngựa hí dài chào nhau. Đi có sớm quá không? Không sớm đâu, đến chợ thì ông mặt trời cũng lên quá đỉnh ngũ chỉ sơn rồi. Sao Mỹ trả lời Khua Ly. Em mới đi chợ lần đầu nên sợ lắm. Khua Ly nói dối chị rồi, có lần chị nên gặp Khua Ly ở chợ đấy. Lần ấy, em đi theo bố mẹ, lần này bố mẹ bảo con gái lớn rồi phải đi chợ một mình cho biết mua bán, cho con trai các bạn xem mặt. Cô Ly thấy mặt nóng bừng, mấy mà trời còn tối nên xong bị không thấy. Tiếng vó ngựa nện trên đường núi đá giòn tan xen trong câu chuyện của hai cô, họ say sưa ngắm cảnh bình minh đang đến. Quạt đầu, bầu trời đang đông chuyển từ màu đen sang màu xanh nhạt, rồi trên cái nền xanh cẩm thạch ấy lấp lánh những vảy mây màu sáng bạc. Vút châu các vảy mây màu sáng bạc được ánh bình minh rát vàng rực rỡ. Sau cùng là màu hồng phơn phớt, đỏ đỏ hồng như mặt người say điệu, núi lành lành đưa những tảng mây trắng xốp chối bồng bềnh trên các đỉnh núi nhọn hoắt. Con đường xuyên qua những đám nương ruộng bậc thang trông toàn ánh túc, ánh túc đang độ trụ hoa, trông như một tấm vải trắng mênh mông trùm khắp các sườn núi. Những bông hoa anh túc ở ven bờ quyệt vào cái mã làn đung đưa nghiêng ngả. Năm nay anh túc lại được mùa, từ nay đến nguy táng không gặp mưa đá thì nhựa anh túc mùa này để đâu cho hết. Sương Mỹ nói với Khuali, Khuali bỗng buông tiếng thở dài. Cứ đến nhựa anh túc em lại lo đến héo cả ruột. Sao thế? Lý Trường Giang báo bắt bố em năm nay lộp 20 nén nhựa anh túc đủ 10 tuổi sao nhiều thế nó bảo khoa kỳ năm nay lấy nhiều để đưarăng tàu chẳng biết ông trời có cho thu không Ông trời có cho thu thì đám đ ấy cũng không đủ 20 nán nhựa kể cả tốt đẫn xấu chứ đừng nói đến 20 nán nhựa toàn loại 10 tuổi nó cũng là người mông cho nó không thương người mông ta gì bố em nói con n đâu cũng muốn ăn thịt lợn quan ở đâu cũng muốn ăn quả dân Nó còn muốn cướp cả ruộng chồng anh Túc của nhà em đấy. Ruộng ngương nhà rằng báo thiếu gì. Năm nào cũng bắt dân đi làm ruộng ngương không công cho nhà nó còn chưa đủ hay sao? Nó bảo ruộng nhà em ở giữa ruộng nhà nó. Bao nhiêu phân bón của nó trôi cả vào ruộng nhà em. Vì thế nó đang bắt bố em đổi đám ruộng ấy lấy đám ruộng ven rừng đám của nó. Bố Khu Ly trả lời ra sao? Bố em không chịu. Giang Báo cho rằng Xeo Tính Đến nói xa nói gần đằng Là tôi muốn lợi cho ông nên nói mãi Quan mới bằng lòng Ông còn tiếc cái gì cảnh chung ngựa với nhà quan Phần thiệt bao giờ chẳng đến mình Giang Xeo Tính là người Trong nhà của Giang Báo Nó là em họ của Giang Báo Nó vừa là con chó săn Vừa là cái đầu của Giang Báo đấy Bố em cũng biết vậy Nhưng đổi lấy đám ruộng ven đường đá Thì sống làm sao được Rụng ấy không trông được anh Túc cái con đường đều cột cả Sao bị cất tiếng thở dài Thông cảm bị khua ly Hai người đã đến khu đường già Những thân cây cao lớn Vươn những cành sơn rùi đủ các loài tầm gửi Và phong lan buông đổ Hương phong lan phẳng phất ngây ngậy Các loài chim rừng điêu rít Chào ánh sáng ban mai biu biu biu. Tiếng hót của bài họa mi Bỗng bút lên lảnh lót vượt lên hàng trăm thứ âm thanh Của thế giới động vật có cánh Một bầy chim hoàng tử, dáng thanh mảnh, mang bộ lông đủ 5 màu, lướt nhẹ nhàng như những con thoi trên tư cây này sang cây khác. Khu ly xem kìa, các hoàng tử cũng bắt đầu đi dự hội rồi đấy. Sao mỉ chỉ vào bầy chim hoàng tử nói đùa về khu ly? Không biết con chim nào sẽ được chọn là công chúa nhỉ? Em chịu. Nếu chị là những con chim hoàng tử thì chị sẽ chọn khu ly làm chim công chúa đấy. Xa nói đôi kết tiếng cười giòn. Chỉ xong mì lại trêu em rồi. Khua lì thấy mặt nóng đan. Từ Phan Khi, người mông gọi là người Pháp. như anh túc loại tốt nhất được 10 tuổi, còn có người gọi là 10 thành. Loại xấu chỉ được 6, 7 thành hoặc 6, 7 tuổi. Vượt qua rừng già, họ đi vào khu rừng Samu xa xanh thẳm. Những cây Samu già trên trăm tuổi, thẳng bút trầm tĩnh, Tấu bình nhạc đều đều vô tận, lẫn trong tiếng bi vút của ngàn sương mù là tiếng kèn của những chàng trai mông đi chợ. Vườn có hoa ông mới về đậu, bì có em anh mới đến đây, nơi có hoa ông mới về kêu, thấy bóng em anh mới về hát. Núi cao xinh cây gì, núi cao xinh cây Samu, đồi thấp xinh cây trúc. anh với em như Samu với chúc, em đi khỏi lòng anh nhớ khôn nguôi. Tiếng kèn lúc trầm lúc tự Lúc bút lên như tiếng hỏa mi trong đẳng Samu. Tiếng hèn cứ như quấn quyết lấy vó ngựa quà khua ly và xeo mỉ. Cô em hỡi, hoa gì nở thắm tươi, Hoa đào mùa xuân nở thắm tươi. Em có lòng yêu anh, xin hẹn chợ này ta gặp nhau một buổi. Hoa gì nở chi chít, hoa đào mùa xuân nở chi chít. Em có lòng bên anh, xin hẹn chợ này ta gặp nhau một ngày. Không bảo nhau nhưng cả khua ly và xeo mỉ Cùng sửa lại hai vạt áo, sáo khỏa, che kín bộ ngực. Khổ lì tiếng ngòi xeo mỉ. Anh dùng sửa có đi chợ không ạ? Có, nhưng đi sau, còn bắt con lợn mang đi chợ. Từ mùa này anh chỉ cưới nhau. Xeo mỉ buông tiếng thở dài. Ông chú không chịu. Ông hàng A dành ấy à? Sao ông ấy lại không chịu? Ông ấy bảo con ngựa đắt tiền mới là con ngựa quý. Vì thế ông khăng khăng đòi lấy đủ 100 đồng bạc trắng Lợn điệu thì sung sử còn lo được Chứ bạc trắng thì lấy đâu ra Mấy lần chị nói xin giảm cho sùng sử Đều bị ông mắng lẫn đi Mày đừng như con ngựa động đực vừa tới hơi ngựa đực đã con đua chạy theo Thằng sung sử không đủ bạc trắng Thì khối đứa đủ Chừng nào to còn sống Thì tao còn làm đúng lời bố mày dặn trước khi nhắm mắt Có lúc Thương xung sử quá chị đã bảo xung sử đùa bạn cướp chị chạy đi thật xa. Nhưng xung sử không chịu. Làm thế còn mặt mũi nào nhìn dân bản. Thả chịu phận nghèo, cô đơn còn hơn là mang tiếng xấu. Ôi, cuộc đời sao lắm nỗi éo le. Khu li chép miệng thở dài. Câu chuyện của họ đến đây ngắt quáng. Trước mắt hai cô, cái đồn phăng ký đã hiện ra đó một một. Với một bức tường đã xám dịt bao quanh. Ngay dưới chân đồn. Trên con đường dẫn vào chợ một đám vợ lính đứng đón đường mua hàng của những người đi chợ. Tạ cố mày nát dáng mày bán gì? Mày bán cho tao đi. Kỳ tốt xền, bao nhiêu tiền? Tao có tiền trắng, mày bán đi. Hay muốn đổi muối, diêm, thuốc lao? thứ nào tao cũng có tất, cứ mang vào đây. Tiếng quan hỏa và tiếng kinh, tiếng bông của những người mua bán inh om cả một quãng đường. Người có cụa về giống và mã làn Người mua cố giành lấy Cứ y như một đám cướp giật Một người vợ lính không mua được hàng Mặt bác lên Tay trở sói vào mặt người có hàng Mở trừ đùa là quân ngu độn Nhìn cảnh ấy Khua Ly và Xeo Mỹ đến sợ Hai cô giật gương trong ngựa đi mau Một người vợ lính chạy lại Dự lấy cái thừng làm cương ngựa của Khua Ly, Miệng hỏi Mày có gì bán Khua Ly ngơ ngác và sợ hãi Đưa mắt nhìn Xeo Mỹ sau mỉ dịch lại qualy xua tay chi mua không có gì người vợ lính nhìn bộ điệu cũng hiểu là côly từ chối xong chị ta vẫn nắm chặt sợi dây tử tại kia thọc vào má làn của khu lôi ra con gà mái vàng kỳ tốtên ra bao nhiêu cái thế không thể tránh được côly đàn nhảy xuống ngựa rằng lại con gà người vợ lính vẫn giữ chặt con gà biệng mắng khu ly sơi Đồ ngu, bán ở đây không là tiền à? Khu lì trong bộ điệu đoán là chị ta đang nổi giận. Cô sự hãi kéo một người cùng bàn biết tiếng kinh nhờ nói hộ. Cô ấy mang gà đi đổi muối, không bán đâu. Muối tao cũng có, mày lấy bao nhiêu muối? ngay lúc ấy một mụ to béo đấy đà, đầu vấn khăn nhung, mặt chất bự phân son lạch bạch chạy đến. Bằng một giọng kề cả mụ hỏi. Nó bao nhiêu cô tóng toa. Người vợ lính đang giữ con gà quay lại lấy phép chào Bà đội cũng đi chợ à? Phải. Thầy cháu mới đi ba chui về mệt. Cháu định mua con gà này về nấu cháo. Ông đội nhà tôi cũng mới về đêm qua. Việc nhà binh dạo này bận rộn quá. Bộ đội vạch bụng nắng lườn con gà mái vàng đồ khen. Mái to chính cống đây. Thôi cô tóng tòa tìm con khác Nhưng con này cho ông đội nhà tôi Dạ thứ ba Tìm con khác Từ giờ đến trưa còn ối Anh bếp cần gà nấu giúp ngay mới kịp giờ nghỉ trưa của ông đội Bộ đội vừa sờ nắn con gà vừa nói tiếp Quý nó là mái tơ Chứ mái gẹ thì trả thèm Nhưng nó không muốn bán mà đòi đổi muối Mặc nói với tôi Miệng nói tay mụ rằng lấy con gà người kia đang giữ Người kia hậm hực quay đi, miệng lung búng. Chí giỏi cá vô lấp miệng em. Mũ đội nắm chặt con gà mái trong tay, quay lại nhìn khua ly. Mày lấy muối hả? Khua sợ hãi lắc đầu. Tôi không bán, tôi mang đi chợ. Nghe dịch lại, mũ đội sầm mặt. Đồ cú son, cơm không muốn, lại muốn ăn cức hả? Này thì không bán. Mũ đội thẳng tay bẻ gánh đôi chân con gà. Đôi khoảng xuống trước mặt khua ly Con gà đau đớn bẫy đôi cánh tuyệt vọng Khua tái mặt cúi xuống úm con gà chân đã gãy lìa Mụ đội quay lại bảo người lính sau lưng thay bếp giúp cho nó bắt muối Đôi đem con gà về nấu giúp Người lính đưa cho khua ly bắt muối xong bị bảo khua ly Thôi cầm lấy Không cầm nó cung cướp không đấy Đi ngay thôi Bảo lính Phan Khi sắp kéo xuống Từng đàn ngay bây giờ đấy Khua Ly ngạt nước mắt, nhận bắt muối rồi nhảy lên ngựa. Cuối cùng xeo bị túc ngựa chạy nhanh ra đám người đang mua bán nhốn nháo. Hầu sao giả đi chợ từ lúc gà gáy lần thứ hai. Anh biết phận mình không có ngựa nên phải đi sớm. Như mọi người con trai cùng lứa tuổi. Sao giả đi chợ không định mua bán gì nhiều. Anh đã hẹn với Khua Ly. anh phải đến chợ trước lúc chợ tan. Sao giả bằng theo những con đường tắt dốc ngược. Vậy mà đến chợ mặt trời đang ngự đứng đỉnh đầu, chợ đang đông, Sáo Giả hạ lụa cỡ bán quế quả châu hít mấy dầu hương, mộc nhĩ và con gà. Anh mua gói muối, nửa chai dầu hỏa xếp vào lụa cỡ, rồi đem gửi người quen. Sau đó, Sáo rất lưng, tay cầm kèn giả lách đám đông đi tìm khu li. Kia rồi, Sáo Giả khẽ reo lên, khu ngồi trên ghế yên thổ cạnh sáo mĩ, trước mặt la liệt những sâu nấm hương, nhĩ Những ngọn măng mai và những bó đau cài Khu ly hôm nay như bông hoa phăng công Nở giữa mùa sen của cây rừng Chiếc khăn và chiếc áo sáu quả Đều nhuộm tràm đậm Được mài bóng bằng sáp ong Nên mặt vài sáng bóng lên dưới ánh mặt trời Chiếc áo sáu quả Với đường hoa văn thiếu được đỡ Ở cầu áo đã tôn bật khuôn mặt tròn chỉnh Đầu hồng của khu ly Đôi mắt đen và sáng làm khu ly Vừa có vẻ hiền dịu vừa duyên dáng Dưới kim búi thon nhỏ Là cái miệng cười tươi tắn với đôi môi đỏ mọng và hàm răng đều trắng bóng Có mấy anh cầm khèn năng lượng trước mặt khua ly Khua ly đang cười với họ Sau giả thấy ngực tương tức như có cái cối đá đẻ lên Anh đưa khèn lên môi Những âm thanh hài hòa nhẹ nhẹ rung Con chim bay nhiều cây nên không nhớ gốc Con bướm lượn nhiều hoa nên chẳng nhớ cảnh Đôi ta dù cách nhau tam suối chín đổi Chúng ta vẫn nhớ hơi nhau Đều khèn quen thuộc Mách khua Biết sao giả đã tới Cô đưa mắt Tìm nơi phát ra Tiếng khèn và mỉm cười Nụ cười của khua ly Đã kết cây cối đá vô hình Đang đè chích ngực sao giả Anh sung sướng Tự hào đưa mắt nhìn Mấy chàng trai Đang bám quanh khua ly Trượt chung thấy sung sử Sao giả cất tiếng gọi Sung sử Anh sung sử Sung sử Rệ đám đồng Đến bên sao giả Anh bán hết hàng chưa Hết rồi Báo rơi về. Con Trơ xung sự đưa mắt về phía Sáu Mỹ. Xung sự hơn Sáu Già đến 5 tuổi, nhưng họ vẫn là đôi bạn thân, họ thân nhau bởi cùng nghèo và cùng theo đuổi một mối tình éo le. Xung sự mẹ già, còn Sáu Già mồ côi bố mẹ phải ở nhờ bác mà lớn lên, có điều gì họ cũng thổ lộ với nhau, một lần Xung kể về Sáu Già. Có người biết mình cần bạc trắng cưới xong bỉ nên họ bảo Anh sung sự Nếu anh bằng lòng mua giúp và mang hộ tôi như anh túc đa tỉnh Tôi sẽ giúp anh đổ bạc trắng cưới vợ Mình đã trả lời Dù làm thân cây trúc cũng không thể để kiến ăn luật Họ lại bảo Chỉ giúp tôi một lần thôi Anh sẽ có vợ đẹp cùng ở suốt đời Cây trúc chỉ cần một đốt kiến Thì cả cây trúc sẽ chỉ đáng làm củi Nghe mình trả lời Họ biểu môi nhìn mình rồi bỏ đi Xeo giả tuy chưa mượn ông mối đến nhà khua ly Nhưng anh tự biết thân con mổ côi đi hỏi vợ còn khó khăn hơn nhiều Biết vậy nhưng xeo giả không thể xa khua ly Cũng như sùng sử không thể thiếu xeo mì làm bạn đời Tao uống rượu ăn phở chứ Đi thì đi xong mì vào khua ly còn chưa bán hết hàng Xùng sử đáp và đi theo xeo làm vào hàng phở Cả trợ bỗng nhôn nháo khi có tiếng quát gióng qua một người dẹp đường. Giãn ra, giãn ra, ngựa quan đến, ngựa quan đến. đám đông như đàn gà con thấy bóng diệu hâu, người bán bội thu hoàng ngồi gọn lại. Thư gì tốt đẹp họ kết bụi vào lụ cờ, mã làn. Người mua ấn bội mớ tiền vào túi và đứng lên lẳng đi chỗ khác, sao bị nó nhỏ bị khô ly. Quan đến lành ít dữ nhiều, thu hoàng lại sắp sửa về thôi. Khu li đăng nhặt những mớ đau Ngọn măng mai bò vào mã làn Đã nghe tiếng nhạc bạc rung sang sẵn Của mắt nhìn lên Quả là quan sang từ con ngựa Từ cái bàn đạp đến cái hàm thiết Và chùm nhạc ngựa Đều bằng bạc trắng lóa Cái yên ngựa bằng da phang kỳ Và đóng cũng theo kiểu yên phang kỳ Cái đệm lót mình ngựa Cũng bằng nị đỏ có tiêu hoa đẹp Quan chính là lý trưởng giang báo Thoạt nhìn tứng bạo quan khá đường bể quân mặt to vành bạch luôn đỏ như gà chọi của quan trở nên cân đối vì vết trên có đôi lông mày to đậm như hai con rế đường nằm ngang và viền vi dưới cằm là bộ râu quai nón vừa đen vừa đậm nối liền bụi hai mai tóc đen và cứng như bẻ mọc. Quan cũng mặc quần áo của người Mông nhưng đầu không đội mũ vải chàm có muối mà lại đội cái mũ nồi bằng da đen. Bên ngoài bộ quần áo Mông quan lại khoác cái áo caput màu rêu của lính Khố Đỏ. Trân quan không đi hai sào mà lại dò một đố dày sang đá, bên dưới đống đỉnh chít như đinh đóng móng ngựa. Tài quan cầm một cái roi ngựa bằng da trâu phới tết lại. Toàn bộ con người quan đúng là một sự pha trộn nhôn giữa cái dáng của một người Mông và cái vẻ một tên lính thuộc địa của Phan Ki. Quan rìm cương, gương đôi mắt trắng dã như hai mũi dao nhìn khắp chợ. Quan nhìn nhưng hình như chẳng thấy ai. Đôi bỗng Dìm đôi mắt giống như con nổ, lúc trình mồi nhìn thẳng vào khua ly. Khua sợ hãi cúi mặt xuống, hoàn gó nhẹ cây đòi ngựa và vai một người còm nhom kế con ngựa thấp bé đi bên cạnh. Ràng sao tính, con bé kia ở đâu? Nó là vàng khua ly ở hồ thầu, con gái một quả vàng sao hồ. Sao ta không thấy nó bao giờ? Nó vừa mới lớn, chỉ đi làm ruộng nương nên con không gặp. Giàng báo nhào nhào một bên mắt gật gù Hắn giật cương cho con ngựa đi qua mặt khua ly Hắn bẫy rằng sao tính đến sát mà nói nhỏ Mắt rằng sao tính ánh lên những kia gian xảo Dạ được Việc này giao cho Sơn Lùng là xong hết ạ Giàng báo gật đầu đồi quật cương cho ngựa phong đi Sơn Lùng quân quýt chạy lên dẹp đường nhưng không kịp Con ngựa của Giàng báo sụ ngã mấy người đang mải mua bán Những cái lù cờ đựng đầy hàng bị ngựa đá hàng quá đồ vùng vẫy, tiếng la hét chửi bới dậy lên hỗn loạn cả một dãy chợ y như có cướp đến. Giang Thiếu Tính đã đuổi kịp sân lùng, hắn dùng roi ngựa vẫy sân lùng lại gần, xuống ngựa ghé vào tai sân lùng nói thầm, mặt sân lùng như nở ra, hắn khuya tay nói như lúc đang dẹp đường. Nhà quan cứ tin ở sân lùng này, việc dễ như bắt con gà trong chuồng. Giang Tính bồi đưa tay bịt miệng sân lùng. Đàm mắt nhìn quanh xem có ai để ý câu chuyện của hắn và Sơn Lùng không sau tính hạ thấp giọng Bé mồm chữ Đây không phải là chuyện dẹp đường mà đống lên như bò thế Phải kín như miệng hú rượu Đó chưa Căn dặn Sơn Lùng xong Giàng sao tính cũng quất ngựa chạy theo giàng báo Một lần nữa Càng giấy trợ lại nhôn nháo như có cáo và chuồng gà Đợi giàng sao tính đi khuất Sơn Lùng mới lên lách đám đông Mượn được cái khèn Hắn khoác khèn qua vai như một chàng trai mông đi chơi chợ. Hắn đảo qua một vòng chợ, rồi quay lại chỗ khu lý đang ngồi bán nốt mấy mớ rau. Tiếng khèn của sơn lùng như con ong bay trong ống nữa vang đến tai khu lý. Anh thấy tâm tâm em báo như ngựa đồng ngựa tổ. Anh mới lấy đầu nhà, cuối nhà của cha mẹ em làm bậc thang anh tới. Quần diễu về đài chân hoa, mình không bến thương anh thì thôi, chân hoa rải qua quần diễu, mến thương anh mình gọi tin nhanh ngựa quê hương rồi sao, mình không có lòng thì thôi, mình có lòng thì về ở với nhau một đêm. Tiếng kèn cứ như con ong roi vo ve bên tai, ròi máy và mắt Khô Lý cô khó chịu. Cô nhặt mấy mớ còn lại vứt vào mã làn. Lùng cứ đưa máy cái kèn vào sát mặt Khô Lý mà thổi. Khô Lý bực quá đưa tay gạt mạnh cái kèn sang một bên. Sơn lùng rút kèn về cười hanh Sao cô em đặt giá cao thế? Ai đặt giá với anh, anh đi đi cho tôi bán hàng. Cô em xinh đẹp, sao khô như cỏ danh thăng chạp sao kín như hú rượu nhà anh. Miệng nói tay sờn lùng đưa mũi khèn móc bật hai tà áo xáo khỏa qua khu ly. Đã nhìn đó bộ ngực nở căng tròn nón qua khu ly, hắn bật lên tiếng cười hành hạch. Khua ly mặt đỏ rựng lên, cô vội bá kéo hai tà áo rát chặt vào đài lầu. Xeo mỉ vụt đứng dậy, bất ngờ xuống mạnh làm n lùng ngã ngửa hắn chưa kịp cượng dậy thì một bàn tay đánh chắc đã túng chặt ngực áo hắn l dậy hắn nhìn lại thì mất gặp đôi mắt này lửa của sao giả sao giản đó đít qua kẽ đăng Giáo giữ chợ mày dám làm điều xấu với con gái mặc tao conkhô ly đâu có phải vợ may Mà cậy là con chó của nhà quan muốn cắn cản thế nào cũng được hả à Thằng này dám chửi nhà quan Sơn lùng hung hổ vung tay định đánh sao giả, nhưng sao giả đã nhanh tay hơn. Còn chó nhà quan này, nay Những quả đấm bật ra từ lòng cam phẫn của sao giả liên tiếp rắn vào mặt sơn lùng. Sơn lùng lào đào đồi ngã gục, máu từ mồm từ mũi hắn trảo ra. Sao giả vẫn chưa nguôi cơn giận, định sông vào đánh tiếp, nhưng sùng sử đã ngăn lại. Đừng nóng, đánh chó phải nhìn chủ, đừng trước bạ vào mình. Khua ly, cô thu dếp hàng về ngay đi. Ở đây chúng nó kéo cả đàn ra bây giờ đấy Không đợi xung sử Dục lần thứ hai Khu Lì và Xeo bị đã mau chóng thu xếp hàng Còn lại và mát làn Người đi chợ túm đến xem mỗi lúc một đông Bao quanh sần lồng Bốn người bấm nhau lặng lẽ rút khỏi chợ Họ đi hối hả Như có người đuổi sau lưng Đi qua khu rừng già nọ Họ mới tới hơi yên tâm Khi chưa tay với xeo già Xung sử dặn thêm Bọn chó nhà giang báo chắc không bỏ qua mối thủ hôm nay đâu Từ nay cậu nên cẩn thận, đi Nương đi ruộng, đi rừng phải để ý giữ mình. Mặc lũ chó, mình tôi cũng quật đổ ba thằng, bọn chúng thằng nào cũng nghiện bóp đít, mỗi đứa không chịu nổi hai của đấm của tôi đâu. Đừng nói thế, con chó sủa trước mặt mấy khi đã cắn được người, nhưng con chó phía sau lưng ta biết nó cắn trộm lúc nào mà chống. Giàng báo vừa gian vừa ác, lại thêm thằng giàng sâu tính lắm kế độc, mưu sâu, dưới tay nó còn có thằng sân lùng. Đứa con hoàng và hung hãn luôn sẵn sàng nhúng tay vào bất kỳ tội ác nào Được, tôi nghe lời anh. Sao Mỹ cũng biện định chia tay khua ly. Từ nay em phải giữ ý với thằng Giàng Páo. Con mắt nó nhìn em ở chợ sáng nay làm chị lo ngại lắm. Đừng cho thằng Giàng Páo thấy khua ly đi một mình. Một tay nó đã hại bao nhiêu đời con gái nhiều vùng ngũ chỉ sơn này rồi đấy. Biết làm thế nào bây giờ hả chị sao Mỹ em sợ lắm. Phải tin nở mình khua ly ạ Đừng nghĩ nhiều về những điều xấu. Chỉ khổ đã nhiều. Người con gái mông ta khổ đã nhiều. Chắc không thể khổ hơn đâu. Họ chia tay nhau trong nỗi phấp phỏng lo âu. Bây giờ chỉ còn khua ly đi bên sao giả. Họ bồi hồi nhìn nhau mừng lo lẫn lộn. Anh sao giả sao anh đánh sân lùng? Anh không chịu được đứa nào đụng đến khua ly. Dù có chết ngay anh cũng bảo vệ khua ly. Em sợ lắm. Anh còn thì không có gì đáng sợ. Sơn lùng, sao tính, cả lý trưởng dàng bao nữa. Anh coi chúng như một lũ chó. Đã là người sao lại sợ chó. Cần đổi mạng để giữ khua ly, anh cũng dám làm. Anh đừng nói thế, khua ly sợ lắm. Đã có anh bên cạnh, khua ly không phải sợ gì. Tôi không nói đến chuyện ấy nữa. xong bị chẳng dặn khua ly thế là gì? Bụt ngựa vào một tảng đá bên đường. Sao giả nắm tay khua ly rất vào nương anh Túc. Những bông hoa anh Túc vươn cao ngang đầu đôi trai gái Được nắng chiều nhuộm đỏ Những bông hoa trông giống những bông hồng nhung cỡ lớn Quấn hoa thẳng có dáng quả thân cây trúc Mỗi khi có làn gió nối thổi qua Những bông hoa đỏ như nắm tay nhau nhảy mớ uyển chuyển Bàn tay khua ly nắm gọn trong bàn tay sao lạ Cô cảm thấy hơi nóng từ bàn tay anh chuyển đến tận con tim Khua bồi hồi sao xuyến Cô thấy con tim như đang đập nhanh hơn Cô Ly níu seo giả ngồi xuống một tảng đá, cô lần trong đại lâu lấy ra một chiếc đàn môi, một âm điệu thăng thoảng rung trong gió. Em nắm tay anh, nắm cho vững, anh cầm tay em, cầm cho chặt, tình yêu ta, xanh thẳm như khóm ngải bên đường. Em trao bàn tay anh cầm, tim gan anh như lá quen như ngà, anh chìa bàn tay em nắm, tim gan em như nước mưa mùa xuân tươi thấm. Chức đàn môi từ tay khu lý chuyển qua tay sao giả rồi lại từ sao giả chuyển cho khu li. họ không nói với nhau một lời nhưng tiếng đàn môi đã nói tất cả bốn mắt nhìn nhau đám đuối sao giả xúc động gây chặt khu trong đôi cánh tay vàng vỡ của anh anh nghĩ đến ngày được cùng khu ly chung một con ngựa đi làm nương làm ruột họ ở bên nhau cho đến khi ông mặt trời là những tiêu rẻ quạt vàng trói saurãy ngũ chỉ dơn côly Trần Sang Vũ bỗng thay áo giáp và đứng lên, sau giáp cũ níu Khua Ly ngồi lại. Ông mặt trời sắp đi ngủ rồi anh sao già, về tối em sợ con mắt dân bản lắm. Cuối cùng, cháu già cũng phải đứng lên theo bước chân Khua Ly. Con ngựa của họ vẫn thản nhiên gặm cỏ ở ven đường. Sau già cười dặn đỡ Khua Ly nhảy lên ngựa, rồi anh cũng nhảy lên ngồi sau Khua Ly. Con ngựa vừa truyền bó Thì từ sau tảng đá có tiếng chân đạp vào đá lăn lạo xạo Sao giả giật mình quay lại nhưng một cái gậy đã đập trúng đầu sau giả tuyết đầu óc quay cuồng Rồi đồ vật xuống đất như một bao tải ngô Rơi từ lưng ngựa xuống Khua vừa kịp đuối lên Thì một cái chăn chiên màu đỏ Đã tung ra chụp kín lấy người Mà khua đã sức dãy đạp Hai người lạ mặt đáp bó gọn cô trong thấm chăn Sần lồng Kẻ vừa bung gậy đánh sao giả Giắt ra ba con ngựa Hai đứa giúp tên thứ ba giữ Khuli nằm ngang lưng ngựa và phóng chạy như bay ngược lại phía đường sáo rạ và Khuli vừa đi tới. Trước khi lên ngựa, sân lùng quay lại nhìn sáo rạ nằm thẳng đụt trên đất, máu chảy đầy mặt. Hắn đá thêm cho sáo rạ một đá kèm câu đùa. Thằng chó chết. Oán trả oán, trả thù. Nếu hồn mày còn ở đây thì hãy nhớ kiếng mặt thằng sân lùng này. Hắn tay ngưa ngứa ở mũi và khịt mạnh một cái. Hắn nhổ ra tay cục máu, giận dữ ném tiếp vào mặt sao giả, rồi nhảy lên ngựa phóng theo hai người kia. Con ngựa của khua ly mất chủ, quanh quần bên sao giả một lúc, rồi thẳng đường chạy về nhà. chương 2 Và cái năm mà lịch quả phân Ki gọi là năm 1935, thế lực của bọn thổ ti họ xề ở đại lý Phả Gia còn to lắm. Ở Mũng Hung, Có tên L lý trưởng C saolin được cái quản từmông hung sang cả ngũ chỉ Sơn C saolin đoạt của người giấy người giao người mông ở vùng này không biết bao nhiêu là củaê saolin tự đặt ra những luật lệ theo ý của hắn hắn tuyên bố tất cả những đừng thảo quả trong vùng đều là của họ xề ai chồng anh túc phải lộc thuế bằng nhựa anh túc ruộng đương của họ xề con ngựa chạy mỏ chân con chim bay qua mọi cánh đều do dân bản đến làm không công Đã vậy, ai làm bộ thửa ruộng, một mảnh nương đều phải nộp thóc khách, gà khách. Con thú trên đường cũng là quả lý trường C xào lìn. Ai bắn được con nai, có nhung phải nộp cặp nhung, không có nhung thì phải nộp cặp sừng. Bắn được con nổ phải nộp bộ sương và cái da, bắn được con gấu phải nộp cái mật và bốn tay chân gấu. Tiền bạc của C xào lìn nhiều như nước ruối. Từ nhà nó, ra tỉnh phải đi hai ngày ngựa nhà mà nó bắt dân bản đắp tận tình thu gạch xi ngói về xây nhà theo kiểu nhà phong ki. Chưa hết, Ceysalin còn tròn những cu cái xinh đẹp về lập đội xòe, mua vui cho hắn và các quan phong ki. Ceysalin còn bỏ tiền mời người phong ki từ tỉnh về làm cho hắn cái đèn điện chạy bằng nước suối múng hung. Ceysalin khoe rằng hắn có tài biến suối nước thành suối dầu, Ceysalin sống sung sướng như ông chúa đường. Nhưng càng thì con hổ còn thua xa. Cách đây 15 năm, nhà tôi không nghèo như bây giờ. Trong nhà lúc nào cũng có hai chục con trâu, ba bốn con ngựa, lợn gà đủ cho hành chục người khách đến ăn quanh năm, nhiều ánh tóc đủ trong khách hút suốt đêm đến sáng. Bố tôi được dân bản dính trải tin cậy và cử ra chung coi bản, mấy mà thằng Lý Trường Cê cũng không để mặt. Năm mấy bố tôi bán được một con gấu ngựa, ông giữ cái mật làm thuốc Bốn chân tay gấu nấu cháo mời bố vợ ăn Hai trợ sau Xê xào liền cho tay chân đến bắt bố tôi Đem mật và bốn chân tay gấu nộp cho nó Bố tôi giận lắm nói rằng Con gấu ăn cây quả Và mật ong của người mông ngũ chỉ sơn Thì cũng như con trâu con ngựa ăn cò Ở ngũ chỉ sơn vậy Con trâu con ngựa là của cải của người mông chỉ sơn Thì con gấu cũng là của cải Của người mông Đây là cái lý của người mông ngũ chỉ sơn Xê xào liền tức lắm Hắn trò tay chân đến xính trại đao rằng Vì sự cứng đầu ưng bướng của thôn trưởng xính trại Nên lý trưởng bắt dân xính trại Nộp mọi khoản thuê gấp đôi Năm mấy ở vùng người giao rèn sáng Cũng xảy ra chuyện tương tự như ở xính trại Và xe sao Linh cũng phạt dân dền sáng Như đã phạt dân xính trại Biết tin này Bố tôi đã đến tìm người giao Cầm đầu bàn dền sáng Bắn nhau làm đơn kiện lý trưởng xe sao Gửi lên quan đầu tỉnh Đơn kiện người đi được 2 tháng, thì một hôm có người phăng kỳ mặc cái áo dài đen về tần sinh trải gặp bố tôi. Ông ta nói thạo tiếng mông và tự giới thiệu là bạn tốt của người mông. Trong lúc nằm hút thuốc viện cùng bố tôi hoặc trong các bữa điểu ông ta tỏ ra rất nhiều biết phong tục, tập quán của người mông. Qua những câu chuyện thì đã bên mâm rượu hoặc bên bàn đèn, ông ta tỏ ý đồng tình với cái lý của người mông và muốn giúp người mông đứng lên chống lại sự ức yếp của lý trường xê xào lịn. Ông ta còn nói rằng Xa xưa người Mông và người Phan Kỳ Vốn cùng một cha một mẹ sinh đa Do người Mông đi làm ăn quá xa Nên tiếng nói đổi khác dần Bây giờ anh em đã tìm thấy nhau Thì phải thực bụng giúp nhau Mãi sau người Phan Kỳ Mới cho bố tôi biết Ông ta tên là Sao Ông Sao Vin khuyên bố tôi Nên mở trường dạy chữ cho người Mông Và nên lập nhà thờ Chúa giê -xu. Có như vậy Người Mông mới được người Phan Kỳ ở Hà Nội Tin là anh em cùng một gốc Đến lúc ấy thì sẽ được kiện mà không còn sợ người giấy bắt nạt nữa Lâu dần bố tôi tin Savin và coi ông ta như anh em ruột Bố tôi giúp ông ta dựng nhà thờ Chúa giê kiêm cả trường học và cho tôi theo học ông Savin Học chữ và đọc kinh thánh Thế là trẻ con mông đến xem đất đông Ông Savin tiếp đón rất niềm nở Cứ so mỗi buổi học và đọc kinh thánh Ông ta lại phát kẹo cho từng đứa Có lúc còn cho chúng tôi những bức ảnh rất đẹp Tuệ con, lăn gian thanh niên rồi cả Giang Dão Tĩnh lúc đó đã ngoài 30 tuổi cũng đến học. Giang Dão Tĩnh khôn nên học mau hiểu, được ông Savin rất quý mến. Tuy nhiên, Giang Dão Tĩnh có cái tật là thích đi chơi với con gái hơn là trầu lễ và có nhiều buổi trầu lễ đến muộn vì con bạn hút thuốc phiện. Có lần mải theo con gái bạn xa, Dão Tĩnh bỏ trầu lễ và đọc kính hàng chợ. Khi đậu giao đã mọc rễ ở xiến thì tòa thượng thẩm ở Hà Nội đem vụ kiện Lý Trường Cê Sầu Lin đã xét xử. Tòa dự cho Lý Trường Cê Sầu Lin được kiện, nhưng để giảm bớt sự căm tức của người Mông và người Dao, người Phan Kỳ không cho Cê Sầu Lin cai quản vùng núi Chỉ Sơn nữa, quyên cái khoản vùng núi Chỉ Sơn giao cho Lý Trường họ Giang. Khi bố tôi từ Hà Nội trở về thì ông cố Đào Gia Viên cũng đi biệt tích. Nhà bố tôi trống tuếch như cái chuồng ngựa, bị tiền bạc như ánh túc đem lót cho các quan suốt từ đại lý và gia Đến tỉnh và ở Hà Nội hết cả Từ con gà béo cho đến con lợn to Bố tôi cũng đem giết mổ để tiếp các quan Vậy mà cuối cùng Lý trường Sê Sao Linh vẫn thắng kiện Tuy nó có phải thu bớt quyền hạn Cai quản Nhưng đội quyền cai quản quốc chỉ Sơn Lại rơi vào tay họ rằng Cố đạo Sao Vin Người vẫn coi bố tôi như anh ruột Cũng bỏ đi rồi Đến lúc này Bố tôi mới thâm thía công ngạn ngữ Lá chuối không phải vải lanh Phan Kỳ không phải là bạn Thế rồi để trả thù Xe xào lìn đã cho tay chân đến đốt nhà bố tôi Thế là bố tôi trở thành tay trắng Vừa buồn vừa tức bố tôi Ăn la ngon chết Sau khi bố chết Tôi cũng bỏ cái trường dòng của cố đảo Gia Vin đi về nhà làm ăn nuôi mẹ Kể đến đây Xung sử dừng như quá xúc động Nên đột ngột dừng lại Anh với cái điếu ống nạp thuốc và chấm lựu hút Khói thuốc lào chưa tan hết Thì xung sử nói như một tiếng thở dài Thế đây Cái số của tôi nó khổ từ bé. Sao Mỹ ạ? Nếu không 100 đồng bạc trắng, đưa lệ cưới làm gì tôi không có. Xung sử nhìn sao Mỹ đâm đâm về tuyệt vọng. Sao Mỹ nắm chặt tay sùng sử. Anh xung sử, anh đừng nói nữa. Để cái tim cái gan em khỏi héo khô đi. Xung sử bút nhẹ bàn tay sao Mỹ, giọng run run. Hồi còn ở trường dòng, tra đạo giảng cho tôi rằng mọi việc trên gói thế, Đều do chúa an bài cả Có khi chúa đã xếp đặt tôi Không được sống cùng sao mỉ rồi Sao mỉ đừng đợi chờ tôi nữa Năm nay sang năm và Năm bảy mùa hoa đảo nữa Tôi cũng không tìm đủ 100 đồng bạc trắng đâu Sao mỉ hốt hoảng Lê tay bịt miệng sùng sử Anh không được nói nữa Sao mỉ không được lấy anh Sao mỉ sẽ đi tìm lá ngón Nếu anh còn ở lòng đợi Thì năm bảy mùa hoa đào sao mỉ vẫn chờ Sao Mỹ tự hành vào người sùng sử Tay cô vứt ve một bông hoa anh túc Có màu tím như bầu trời lúc sắp tối Cô liên tưởng đến mối tình của cô với sùng sử Cũng mong manh như cánh hoa anh túc này Bốn con ngựa buộc ở gốc cây đào ven đường Gõ móng bình bịch xuống nền đất Và ngách mõng hí vang Có người hay sao ấy Sao Mỹ nói và ngồi nhích xa sùng sử Sùng sử nghìn đầu qua tầm hoa anh túc Để nhìn về phía có tiếng vó ngựa đang vọng tới Tiếng vó ngựa này một to dần. Tiếng vó ngựa ngày một to dần. Xuân sự lách nhanh giữa đám môi anh Túc đến gần đường. Anh đã trông đó một đám bụi mờ bốc theo vó ngựa. Bộ mặt của bọn người cưới ngựa. Nhấp nhóa trong bóng hoàng hôn. Và chúng lại cúi đạp vào bờ ngựa. Nên không nhận đó là ai. Anh chảnh nhanh lại chỗ xeo mỉ nói giọng lo ngại. Hình như bọn người nhà giang báo. Người nhà giang báo à? Sao chúng lại đi tôi đang ấy lại? Không biết. Người cưới con ngựa đầu có kèm một vật gì dài dài bọc trong chăn đỏ Phía ấy khua ly và xeo giả vừa đi Hay là... Xeo mỉ mật biến sắc Chúng ta đi về phía xem sao Hai người từ nơi thấy xeo giả vẫn nằm lịm bên lề đường sung sư và xeo mỉ vội vã nhảy xuống ngựa sung sư chạy đến lật ngựa xeo giả lên Máu chảy tràn từ chán xuống khắp mặt hầu xeo giả sung sư ghét tay vào Vẫn còn thở Ai đánh sao giả ác thế này nhỉ Còn ai vào đây nữa Việc này thế nào cũng dính lưu đến chuyện ở chợ Thế còn khua ly đâu Hay khua ly nằm trong cái chăn đỏ Chúng dám đánh người Cướp người giữa ngày chợ thế này à Giọng sao mề đầy vẻ căm phẫn Ở đây có việc gì Mà bọn giảng báo không dám làm Bây giờ ta hãy đưa sao giả về nhà đã Sao giả đang nguy lắm Hai người vực sao giả lên mình ngựa Sao giả mềm nhũn như cái bao ngô vơi Tung Dư lấy khăn lau máu ở mặt sao giả, nhưng máu ở vẫn chảy xuống dòng dòng. Tung Dư chạy vào ven đường vơ được nắm lá thuốc, nhai ngấu nghiến, đội đắp vào vết thương cho sao giả. Song Mễ cười bối cái đại lầu, ở lưng buộc vết thương cho sao giả. "Đưa sao giả về đâu bây giờ?" Song Mễ lo lắng hỏi. "Nhà tôi gần hơn, mẹ tôi lại biết thuốc, đưa về nhà cho mẹ tôi chữa thuốc đã." Về đấy nghe tình hình bọn giang bá đối ta liệu sao? khói phiện gặp hơi nóng của ngọn đèn dầu lạc phập lên cháy xèo xèo. Dáng sau tính móp cái cổ gầy của hắn nổi trang trịt những sợi gân, tiếng rọ rọ phát ra từ dọc đầu cùng mùi thuốc phiện thơm lừng cả căn nhà ám khói tối mò mò. Ngoài sân, bọn sân lùng đã xuống ngựa. Sân lùng hỉ hờn chạy vào khoanh tay đứng trước cái giường sau tính đang hút thuốc phiện, giọng lễ phép. Thưa người nhà quan, tôi đã về. Giang San Tính điềm nhiên kéo hít hơi thuốc, đốt hết sợi khói thuốc trong miệng, rồi chươm một ngụm nước sôi, xong đầu đấy, hắn mới chậm rãi hỏi. "Đã về hả?" Hỏi thế, nhưng Giang Sau Tính hình như không cần nghe Sơn Lung trả lời, hắn lấy cái tiêm tiêm tiếp điu nữa, cái tiêm bằng bạc vê tròn điếu thuốc trông dẻo không kém người đàn bà mông khéo tay đang thiêu hoa, đặt ngọn điếu thuốc vào lỗ cái tàu, Giang Sau Tính thong thả hỏi. Hai đứa kia đâu rồi Dạ chúng nó còn giữ con khu lý ở ngoài sân Thế còn thằng sao giả Tôi đã cho nó một gậy Để nó về gặp bố mẹ nó rồi à Giảng sao tính bật dậy như bị ong đốt Sao Tao bảo bắt cả hai đứa về Xong mày lại đánh chết nó Dạ Người nhà quan chung mặt tôi thì biết Nó đánh tôi dùng hút mặt mày giữa chợ Tôi phải trả thù nó Con cọp thọt tha mày đi Dành sao tình nhiên răng nguyên đùa Mày làm hỏng việc nhà quan rồi Chuyết này rằng báo sẽ lột ra mày như lột ra châu đấy Ông nói sao con không hiểu ạ Sơn lùng ngơ ngác hỏi lại Con vẫn mang khu ly nguyên vẹn về đây cơ mà Quan cần khua ly chứ cần gì thằng sao giả Đầu mày tối như cái hú đựng rượu ấy Có bắt được cả hai đứa Quan mới có cơ vụ cho hai đứa Đang làm điều bậy bạ trên đường Lũ cái quan mới đem Lý người mông ra sử tu thằng sao giả được, mà bắt con khu Lý phải làm người hầu của nhà quan chứ. Mày làm thế này chẳng quá đáng quan đánh chết sao giả để cấp người yêu của nó à? Đối thì thằng sung sự kiện liên quan Phan Kỳ như bố nó đã từng kiện Lý trưởng Hung ấy. Lúc ấy quan róc thịt mày bán lấy tiền theo kiện à? Sơn Lùng đã thật sự lo sợ. Dạ dạ, quan là con tức quá không nhịn được, với lại thằng sao giả rất khỏe lại biết nữa. Dạ, dạ, thưa ông Con cũng như con gấu Lúc tức lên thì nhảy lên cây Xuống cũng không biết sợ Con gấu còn có cái mật cứu mạng nó Chứ mày có cái gì hả Dào răng tính đi lên qua kệ rằng Mong ông thương con Nói với quan Sần lùng năn nỉ Răng sao tính đã bước hẳn xuống đất Hắn đi đi lại lại vẻ bực tức Có một việc vật ấy làm cũng không nên Ai còn có thể tin dụng mày được Mắng ông tìm cách cứu con, từ nay ông bảo con nhảy vào lửa, con cũng không dám từ chối. Cái chí khuôn của mày không dài hơn cái chòm tóc của mày, đã bao nhiêu lần tao bảo mày phải có cái đầu của con cáo, cái chân cái tay của con hổ, thế mà hừ hừ. Giang Thiếu Tính nhầu nhầu hai con mắt, gần như đã mất hết lòng đen về suy nghĩ. Sơn Lùng biết Giang Thiếu Tính đã hơi nguây dần, nên cứ đứng chờ ra nghe hắn chửi mắng. Một lúc sau Giang giao tính mới phải tay gọi Sơn Lùng lại gần Mày phải mang ngay khu ly Giống vào một hang đá Phải canh gác cho kỹ Để ai biết hoặc để con khu ly ăn la ngón Thì mày chết như một con chó Hiểu không Dạ Sơn Lùng nhẫn nhục lắng nghe Cấm không được đứa nào động vào nó Phải cho nó ăn uống tử thế Nghe không Dạ Còn mày Quay ngay lại chỗ thằng sao giả Nó đã chết tay chưa chết Cũng quảng xuống vực đen Cả việc này cũng phải kín như bịt miệng hút được Xong các công việc này Mày phải phao tin rằng Thằng sau già đánh nhau với mấy người lạ Ở gần vực đen Bố mẹ con khua ly không thấy con gái về Thế nào cũng phải đến trình quan Lúc ấy ta sẽ có kế làm tiếp Sơn lùng chắp tay kính cẩn Dạ con xin làm theo những lời ông dạy ạ Sơn lùng chạy ra cửa Nhìn cái tròm tóc Bay lắt léo của hắn Giảng sao tính mỉm cười nhám hiểm Lo làm thế mà lại hoa hay Giàng xeo tính quay vào lời biếng, nắm anh đá cạnh bàn đèn. Tiếng đọc tàu lại kêu đo đo. Giàn nhà tối như cái hang chuột của hắn mua mịt khói thuốc viện thơm thơm. Hôm nay, Giàng báo mở bữa rượu mời những người đứng đầu trong vùng đến chứng kiến hắn xét xử vụ vàng khua ly. Từ sáng sớm các thôn trường đã kéo đến và tu tập hút thuốc viện ở nhà Giàng xeo tính. Đến gần chưa đâu đủ mặt những người già đứng đầu các dòng họ lớn như họ rằng họ sùng họ hàng họ lý họ vàng họ hầu họ cứ họ mã con người đến mặtí hửng bị sắp được bước điể tư lý có người đến vì tò mò muốn biết thực hư câu chuyện vàng khu ly đa sao thường thì chỉ vài ngày sau vụ cướp bờ là cả vùng đều đó á đứng ra cướp bờ và sự mặc cả giữa bên cướp vợ và họ nhà gái đang ngã ngũ đa sao còn vụ Vàng khua bị cướp kèm theo chuyện hầu sao giả mất tích đã kéo dài tới hai phiên trở Mà các tin đồn cứ trái ngược nhau Có tin đồn chuyện đặc đối này do mấy anh con trai mông mãi bên tả phiên gây nên Có người nói do chính hầu sao giả tự gây lấy vạ Xong cũng có người lại nói bóng gió rằng Mọi chuyện đều từ giang sao tính mà ra cả Chuyện vàng khua bị cướp còn đang chìm trong bàn sương mùa dày đặc Vì vậy ngoài những người được mời tới dự và tham dự xét xử Còn có không ít người đến xem vì tò mò. Mặt trời đứng bóng là bắt đầu các thủ tục mời vào mâm đây về khách sáo, người mời cố kéo vào, người được mời cố căng ra từ chối, phải đủ 3 lần lôi kéo người khách mới được mời ngồi vào ghế dành cho mình. Sau một hồi chào mời âm ý như phiên chợ, mọi người ngồi vào mâm và bướu rượu được sắp đặt thứ tự. Giang Báo ngồi ở bàn chính dàn giữa, một bên là Sau Tính, bên kia là Thông trưởng Hồ Thầu. Đổi đến thôn trưởng các thôn lao trải Phiên trải, xín trải Mơm điệu kê đó là các thôn trưởng Ở xa hơn đối đến các mâm điệu Quả những người đứng đầu các dòng họ Từ lớn đến nhỏ Bàn cuối cùng là chỗ ngồi của ông vàng xeo hổ Bố quả vàng khua ly Và ông già hầu lão gì Bác ruột của hầu sao giả Mẹ quả vàng khua ly Cũng đến những chỉ được ngồi bếp dưới Để nghe sự xét xử của giang báo Rượu được vài bát Thì giang báo trình trọng đứng lên Hôm nay Giàng Báo mặc bộ quần áo mông Nhưng đầu vẫn đội cái mũ nổi bằng dạ đen Mặt hắn đã có hơi men bốc lên Sau khi nhìn khắp lượt mọi người Đôi mắt dao găm có vàn những kiêu máu đỏ của hắn Dừng lại khá lâu ở Vàng Sao Hồ Ông già không chịu nổi cái nhìn chắc nhọn của hắn Từ từ cúi mặt xuống Cùng lúc này Giàng Báo cất cao giọng nói oang oang Thảo lời kêu của ông bà Vàng Sao Hồ Thì cách đây hai phiên chợ Trên đường từ chợ về nhà, Vàng Khu Ly đã bị cướp đi. Tôi đã cho người đi dò la thì biết rằng, đầu đuôi câu chuyện như sau. Hôm ấy, Thằng Hầu Xeo Giả rỗ dỗ, dỗ Vàng Khu Ly đi chợ. Ở chợ Hầu Xeo Giả, Vì Ken đã đánh Sơn Lùng, Người của nhà quan ở ngay dưới chợ, Thành thương tích ở mặt. Đến hôm nay chưa khỏi. Sơn Lùng đâu? Hãy ra cho mọi người xem vết thương. Sơn Lùng, lệnh trọng, Ôm mặt bước đa, Vừa đi hắn vừa đên thỉ. Mọi người còn chưa kịp nhìn vết thương ở mặt sân lùng ra sao Thì giàng sao tính đã quát Cút bào Sân lùng vào khuất thì cái giọng oang oang của giàng báo lại cất lên Người con gái mông ta Như cái hoa mọc ở giữa rừng Ai chẳng có quyền người Có quyền sờ và có quyền thao hát Bao giờ có rượu cho dân bản uống như hôm nay Thì người bỏ rượu và bạc trắng ra mua Mới có quyền ghen, quyền giữ Đúng lý người mông ta không Thưa các vị Đúng rồi, phải rồi, cái lý của ta dựa này vẫn thế mà. Trừ đã phán lời ấy, từ lúc nặn ra cái quả núi Ngũ Chỉ Sơn thành hình cái bàn tay xòe năm ngón đặt giữa đất này kia. Trừng thôn lão trại, người thân cận của Giang Báo, le nhẹ giọng giễu phụ họa. Ai có lời khác ông Trừng thôn lão trại không? Giang Sáu Tính miệng hỏi và đưa đôi mắt ranh hiểm nhìn mọi người. Mấy người cúi mặt xuống bẩm điều không trả lời. Đôi mắt của ràng sâu tính, dừng ngờ thôn trưởng xín trải. Bực lòng thôn trưởng xín trải phải nói đưa đà. Cái lý người mông xưa này vẫn thế. ấy thế mà thằng hầu sao giả dám đánh người nhà quan ngay giữa chợ, chỉ vì sân lùng theo hát bơi vàng khua ly. Tội ấy đáng phải chị, có đúng không? giọng ràng bao trở nên gai gắt. Phải, phải chị. vẫn cây giọng giờ tình giờ say, thôn trưởng lao trải phụ họa Nhưng Giang Báo lại xua tay nói tiếp. Kể chị là đúng, nhưng nhà quan nghĩ là móng ghen của lũ trẻ. Cũng như một đàn gà có hai con gà trống, thì nó trọi nhau cũng là lẽ thường tình, nên nhà quan bỏ qua cho. Giang Báo nói và nhìn thẳng bởi ông già hầu lao xỉ. Ông già họ hầu đành phải khum đúng đứng lên. Đối ơn sự động lượng của nhà quan, tôi xin về dạy bảo con cháu. Giang Báo phải hài lòng bê tay cho ông già họ hầu ngồi xuống, Rồi hắn lại nói tiếp. hầu sao giả lại rụ dỗ khua ly cùng về. Của ai mà biết được, Hai đứa trai gái cùng ngồi chung một con ngựa, Đi hàng nửa ngay trong rừng vắng, Nó đã làm những điều gì trái với đạo lý người mong ta. Rằng béo nhau mắt cười hề hề, Làm nhiều người cũng bật cười theo. Một con dây ở giữa mái còn non. Rằng sao tính nói như một lời khẳng định. Hai ông bà vàng rau hồ, Chứng những lời bàn tán đó Cảm thấy như có hàng trăm mũi gai đâm bảo gan vào ruột Ông già họ vàng Mặt tim ngắt lầy bẩy đứng lên Nhưng giảng báo đã vẫy tay Để ông ngồi xuống Thòng thả Chứa đến lượt ông nói Giảng báo lại nhìn mọi người một lượt Đổi bằng cái giọng quan tỏa hắn tiếp Đã thế trên đường về Hầu xeo giả lại gây chuyện Với mấy đứa con trai ở dền thàng Thế là có cớ cho bọn dền thàng Đánh xeo giả và cướp khua ly chạy đi Sơn lùng bị đánh đau đang ngồi nghỉ ở bên đường thì gặp bọn chúng cưới ngựa mang khu ly chạy về phía dền thằng Sơn lùng đâu? Có thật như thế không? Những người có mặt trong bữa tiệc điệu nhau nhau hỏi, sơn lùng ôm mặt ra nhăn nhó kể đứt quãng. Dạ đúng là như vậy ạ, thưa cách già làng đúng thế thật ạ. Mày nhát gan như con hoãng, thế nó cướp gái bạn ta mà không dám đứng ra cướp lại à? Nếu không cũng phải về báo cho lý trưởng rằng báo cho người đuổi tao cướp lại chứ. Những người già trong bưu điệu nhất loạt chất vấn, sân lùng lúng túng một lúc rồi mới nói. "Dạ, thưa nhà quan, thưa thưa cách già làng, quả thật lúc đầu tôi không biết chúng nó cướp khua ly, chỉ thấy một thằng trong bọn nó ôm cái chân đó bọc vật gì dài dài, có quy đạp như người nằm trong đó. Tôi đi một quãng bên đường có máu, tôi mới đoán là vừa có vụ đánh nhau và cướp người." Mãi hôm sau thấy ông vàng sao hổ đến kêu với nhà quan Tôi mới biết là bọn nó đã cướp vàng khu ly và đánh hầu sao giả Sơn lông, có đích thực mày thấy bên đường có vết máu không? Đúng là có vết máu thật ạ Hôm sau nhà quan sai tôi đi tìm Còn nhìn thấy vết máu khô trên đám lá ngải cứu ạ Vì sao anh biết hầu sao giả bị đánh? Dạ, dạ Tôi nói thế là vì thấy hầu xeo giả từ chợ đi về cưỡi chung một con ngựa với bàng khua ly ạ. Thôi vào. Giàng báo quát cho Sơn Lùng có cứu vào để khỏi phải trả lời những câu chất vấn của dân bản. Sau đó giàng báo kể tiếp. Ngay ông bàng xeo hồ kêu, tôi lại nghe Sơn Lùng nói các hiện tượng đáng nghi. Tôi đã sai Sơn Lùng và hai người nữa đi tìm bàng khua ly và hầu xeo giả Ba đứa phải đi sang tận rền thang, giò la, hàng chợ mới thấy có người khả nghi mang cơm lên một hang đá. Ba đứa đến thì những tên lạ mặt bò chảy. Chúng vào hang thì thấy vàng khua ly vẫn bị trói ở trong đó. Bọn sân lùng mới đưa cô ấy về đây từ hôm qua. Bọn chúng là những đứa nào mà dám làm nhục trai gái bản ta như vậy? nợ máu phải trao bằng máu. Mọi người lại phân nộ thét lên. Bọn sân lùng vừa xa quá nên không nhìn mặt. Nhưng xem cách ăn mặc thì đúng là người dền thang rồi Tôi đã báo cho người đứng đầu bên đó dò la xem chúng là những đứa nào để nghiêm trị Đúng rồi, phải tìm cho được bọn cướp người ngay giữa chợ buổi đông Rồi nhà quan sẽ báo cho quan phân kỳ bắt bọn nó đi tù cho đáng Những người giữ bứa rượu lại nhao nhao lên tiếng Đến lúc này, Giang sau Tính mới từ từ đứng lên Hắn đưa mắt nhìn khắp mọi mâm rượu Còn mắt hắn đưa đến đâu Ở đó tiếng sư rào lắng hẳn Hắn gật cù cái đầu rồi nói chậm rãi Gần như là nhà từng tiếng một Đúng là phải tìm Phải tìm cho được kẻ đã làm mất Danh dự trai gái vùng núi ngũ chỉ sơn này Tuy vậy tôi nghĩ rằng Không phải ngày hôm nay hoặc đến ngày chợ Là ta tìm được ngay Cho nên việc này các giả làng có tin Thì giao cho nhà quan đây đi tìm kiếm Bắt được bọn chúng Ta sẽ họp mặt dân cả vùng này trị tội Phải đấy, Giang Thiếu Tính nói đúng ý người Mông Tát rồi. Lại vẫn thôn trưởng Lao Trải hưởng ứng đầu tiên. Giang Thiếu Tính được sự hưởng ứng của thôn trưởng Lao Trải nên có đà giận tới, hắn hạ thấp cái giọng nghiện nghe rè rè như tiếng chưng đập. Theo tôi, đằng nào thì việc không hay của cô Vương Khuê Ly và ông bà Vương Gia Hộ đã xảy ra rồi, bây giờ tôi nghĩ là nên thu ship việc này trước. Mỗi lời của Giang Thiếu Tính cứ như từng giọt nước lạnh buốt từ vòng một hang đá tối om nhỏ xuống. Hơn ai hết, ông bà Vàng Sao Hồ cảm thấy, cái giọt nước lạnh như băng ấy, cứ nối tiếp nhỏ xuống dưới đỉnh đầu mình. Càng lúc, ông bà Vàng Sao Hồ, càng cảm thấy nhức bút và nặng như có những nhát bối hiểm độc, gó đều đều vào đầu. Đứng rằng sao tính vẫn cứ lọt vào tay ông bà, nhưng nghe xa xôi, mơ hồ như từ một nơi xa xăm nào vọng tới. Nếu là ông bà Vàng Sao Hồ, bây giờ tôi cũng khó nghĩ... Thế số tôi không có con Nhưng tôi rất thấu hiểu nỗi lòng của người bố Người mẹ Vàng khua ly thì vẫn còn đấy Nhưng ai chẳng biết cô ấy đã bị bọn con trai rèn thàng Giữ trong hang đá Đến hàng chợ Con dền non đặt trước mõm một bầy sói Bây giờ ra như chúa trời có làm giấy bảo đảm Thì các con chiên cũng khó tin là Vàng khua ly vẫn là bông hoa rừng Giữ nguyên được nhụy Có tiếng sầm sỉ bàn tán Về lời nói quả rằng sâu tính Hàn làm như không nghe thấy những lời chỉ trích Của dân bản Con mắt hí như mắt con đánh xanh của hắn lê đảo khắp gian nhà và cái giọng rè rè của hắn vẫn cứ nhả tiếng một. Nuôi con gái hàng chục năm trời, ai chẳng mong được một bữa rượu mời cả bà đến mừng khi nó về nhà chồng. Nhưng đến bây giờ thì... Hắn buông lửng câu nói và đứa mắt nhìn ông bà vàng xeo hổ đầu đá như buồn chuối bị xẹ gãy gục xuống. Ông vàng xeo hồ ạ tôi hiểu nỗi đau như do cắt tuột của ông. Vì vậy tôi đã nói với nhà quan. Hắn quay mặt nhìn ràng báo về kính trọng. Phải, tôi đã nói mãi với nhà quan để nhà quan thương đến đông bà, thương lấy giúp phần của cô khua ly mà nhận khua ly về hậu hạ. Ràng báo từ từ đứng dậy. Đúng là chú rằng giao tính có nhờ tôi như thế. Nghĩ tình người mông cùng ở trung chân núi ngũ chỉ sơn này tôi cũng muốn giúp. Nhưng nghĩ đến lý nhà quan tôi lại ngần ngại. Chẳng gì tôi cũng là người đứng ra xét xử vụ này Làm như vậy e rằng người không hiểu rõ Lại nghi xấu cho nhà quan Đấy bây giờ quan lại chối từ đi đi đến nát ruột Ghi lại đến héo gan Chỉ vì lòng thương người mong ngũ chỉ sơn ta mà thôi Nào xin các vị ở đây hãy vì ông bà vàng xeo hồ Vì khua ly mà có thêm lời với nhà quan đi Vàng sâu tí nhìn mọi người vẻ năn nỉ Lúc này Thôn trưởng lao trải đứng bật dậy Ông ta chắp tay vái giang báo Tôi nghĩ lời nhờ giúp của giang sâu tính Là rất hợp với đạo lý người mông ta Mong nhà quan không nên từ chối Thôn trưởng lao trải đưa mắt nhìn Các thôn trưởng khác về khẩn cầu Còn giang báo thì đưa đôi mắt dao găm của hắn Nhìn xói và tận mắt từng thôn trưởng Mấy ông thôn trưởng Lê Nhí nói Tôi cũng có ý Quả thôn trưởng lao trại Chỉ đợi có thế Giàng sao tính phụ họa luôn Đây tôi đã cam đoan ý các ông trưởng thù đều như ý tôi cả mà Mong nhà quan không nên giữ lý quá mà mất cả tình cảm của người mong ta Giàng báo nói như chút được gánh nặng Thôi vì nề các vị đây tôi xin làm theo lời khuyên của bác Giàng sao tính Giàng sao tính làm vẻ vui mừng lộ ra mặt Hắn trình trọng đứng dậy hướng về phía Giàng báo rộng đầy về cảm kích Quả thật nhà quan đã hết lòng Hết giả với người mông ta Nhà quan đã có lòng như vậy Mong nhà quan cũng nên làm theo lý của người mông ta Nghĩ đến việc bù đắp công lao nuôi dưỡng Cô vàng khua ly Của ông bà vàng sao hồ Theo ý chú rằng sao tính Bây giờ tôi nên làm thế nào cho phải Rằng báo hỏi Tôi nghĩ nhà quan nên đưa ông bà Rằng sao hồ 100 đồng bạc trắng Việc làm này trước làm vì ông bà vàng sao hồ sau là để giữ tiếng cho cô vàng khua ly vẫn được đánh giá, còn trong trắng như bông hoa anh túc vào lúc ban mai. Sau này khi ông vàng sau hồ làm điệu mừng mới dân bản, nhà quan cũng nên cho cấp đủ thịt, điệu, gạo và thuốc viện cho ông bà vàng sau hồ. Tôi nói như vậy có được không, thưa các vị? Thôn trưởng phim trải là giang xeo dùng ở liền đất nhà giang báo lật đật đứng lên. Ông Giàng Sao tính nghĩ như vậy được cả lý lẫn tình. Được may mắn ở giáp đất nhà quan, tôi biết ông Giàng Báo phải tiếp quan trên về luôn cho nên cần phải có một người hầu trẻ đẹp. Lý trưởng búng hung còn có cả một đội xòe toàn con gái đẹp để tiếp quan trên, nên họ xin điều gì quan trên đều cho cả. Chẳng lẽ lý trưởng người mông ta cứ chịu kém lý trưởng người giấy mẫy hay sao? Tôi nghĩ như vậy có đúng không ông Vàng Vân Quáng? Vàng vần quáng là thôn trưởng hồ thầu Lại là em họ ông vàng sau hồ Bốn tiếng nhút nhát Lại đứng trước thế lực họ ràng quá lớn Nên tuy biết trong việc Xét xử vàng khua ly có sự sắp đặt mờ ám Của ràng sao tính Nhưng ông không dám đam mặt chống lại Sự thương xót cháu mình là vàng khua ly Bị oan Đức với sự đe dọa của lý trưởng ràng báo Làm ông phân vân không biết nên ăn nói sao cho được lòng cả hai bên Thình lình, ràng sao tính Huyết khuyết tay vừa sườn ông vừa rục Mọi người đang chờ ý kiến của ông đấy Ông thun trưởng hồ thầu Nghĩ thế nào cho phải thì cứ nói Như con ngựa bất chợt Bị quất mạnh một đôi Ông bằng bần quáng Lầy bẩy đứng lên Tôi... tôi nghĩ... tôi nghĩ là... Bất chợt thấy đôi mắt Như hai mũi dao gam của giàng báo Sóc thẳng vào người mình Bằng vần quáng Thấy ruông từ trong ruột Chuyển đến bốn chân tay Ông nói thật nhanh như người phùi một con rết đừng vừa rơi vào cổ áo Tôi nghĩ là nên làm theo ông sao tính. Rằng sao tính hề hả đứng lên. Thế là người đứng đầu của hai thôn phìn trải vào hồ thầu đều đã bằng lòng. Ở đây ai cũng biết ông vàng vần quán là chú của cô vàng khua ly chứ. Còn ai không thuận theo ý tôi thì nói đi nào. À mà mời các vị uống rượu tiếp đi. Tao vừa uống rượu vừa bàn việc càng sáng suốt. Nào xin mời tất cả nâng bát lên nào. Một loạt bát cùng nâng lên ngang mặt. Và cùng một lúc các bát rượu được đổ tuột vào hàng chục cái cuốn hỏng Chỉ có ông vàng xeo hồ đầu vân cuối gục như buồng chuối xẻ Giàng xeo tính quay lại phía giảng báo Mọi người đã cùng một bụng, y nhà quan thế nào? Giảng báo thông thả đứng lên, hắn làm về rất thận trọng nói thông thả Tôi làm được việc quan cũng dựa vào sức giúp của các vị đứng đầu các thôn bạn dòng họ Y muốn của các vị sẽ thành ý muốn của tôi Xin có lời cảm tạ tất cả các vị. Rằng báo ngồi xuống thì rằng sao tính lại đứng lên. Thật cũng bó công cho cái công lò nghĩ đến héo tim héo gan của sao tính này. Nhà quan và các vị đều đã một ý như vậy. Bây giờ đến lượt ông Vàng Sao Hồ. Ông Vàng Sao Hồ như bất ngờ bị người túm tóc kéo ngựa mặt lên. Mắt ông bắt gặp ngay đôi mắt ti hí, gian rảo quả vàng sâu tính vào đôi mắt sắc nhỏ như mũi dao găm của Dàng Báo, tấm thân gầy guộc của ông như cây rễ giữa cơn gió xoáy. Tôi chẳng biết nghĩ sao nữa. Dàng Sau Sùng, thôn trưởng Phin Trải giận dữ nói. Còn nghĩ gì nữa, ông Dàng Dao tính. Ông Dàng Dao tính đã mất bao công sức mưu thu xếp đặc biệt của con gái ông êm đẹp mọi bề, có đúng như thế không, ông thôn trưởng hô thau? Vàng vần quáng ái ngại nhìn Vàng xeo hổ rồi nói Thôi cũng đành mưa to theo mưa Gió to theo gió Thôi bắt Vàng xeo hồ ạ Ông Vàng xeo hồ như cây sầy Bị nhặt dao sắc liêng ngang cổ Gục xuống cùng với cái giọng theo thảo Thôi thì tôi tôi cũng đành Theo ý dân bản Vợ Vàng xeo hổ rú lên hốt hoảng Chạy ra ôm lấy chân chồng Ông ơi sao ông nỡ Bà con nức nở nói chưa hết lời Thì trong khưng hoảng loạn Điên khủng vắng sâu hồ đã thuận chân Đạp vợ ngã lăn ra đất rằng sâu tính thì mặt mày hớt nở Đón đã chào mời Nào xin mời các vị ta cạn bát Điệu nhà quan đâu có thiếu mà phải uống rè rằng sâu tính nâng bắt triệu với tất cả các bát rượu ở các mâm Đều được nâng lên ngang miệng Và chút vào cuốn họng Những tiếng khà khà khoan khoái vang lên rằng sâu tính lại quay về phía giảng báo Bây giờ có đông đảo mọi người, xin nhà quán làm theo lời hứa đi, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà." Giang Báo quay vào trong nhà gọi to. "Sơn lùng, mang hũ bạc trắng ra đây." Sơn Lùng bưng ra một cái hũ rành đặt trên bàn trước mặt ông Giang Báo. Giang Báo gạt những bát đĩa ra một phía rồi nghiêng hũ, những đồng bạc sáng loá kêu soảng, làm sáng mắt cả những người đã say ngất ngưởng. Giang Báo đếm đủ 100 đồng. Rồi sai sần lùng đem đa đổ trước mặt vàng xeo hổ Tiếng bạc đổ xuống làm cho ông vàng xeo hổ ngơ ngác Đống bạc qua lớn đối với cuộc đời nghèo khổ của ông Hình như chưa thật tin là mình lại được làm chủ một số bạc trắng lớn đến thế Nên đông huyết đưa mắt nhìn mọi người Rồi lại nhìn ràng xeo tính và ràng báo Ràng báo nhau mắt để lộ một nụ cười khó hiểu và nói Nhà quan xin làm đúng lời hứa Ông đếm lại đi Ông già khổ sở họ Vàng run đầy, đếm từng đồng bạc, đối bò cào vào cái túi vải tạm đéo cạnh sườn, trước bu rú con mắt thèm khát. Ông cần bao nhiêu rượu, thịt, gạo thuốc phiện, cứ nói rõ để mấy ngày nữa nhà quan đưa đến tận nhà. Sau Tính nói về song phẳng. Chúng tôi là người dân, tuy nhà quan thương cho bao nhiêu cũng được. Vàng Giàu hổ nói lý nhí. Giang Sau Tính đứng lên, Tôi là người giữa xin nói thế này Việc mua bán về thuận mua vừa bán Việc cư xin cũng xin đành mạch trước lúc đón dâu Tôi xin nhà quan cho ông bà vàng sâu hồ gạo, rượu, thịt Mỗi thứ một tạ, thuốc phiện một cân Giảng báo một lần nữa lại tỏ ra dễ dãi Những thứ ấy đến ngày trở sẽ có đủ Những điều khó nói cho cả hai họ giảng và họ vàng đã qua Đến đây bưu điều cũng không còn cái vẻ căng thẳng như lúc đầu không đợi rằng báo và rằng sao tính thúc dục mời mọc, mọi người ăn uống thỏa sức và chúc cho nhau hết bát rượu này đến bát rượu khác. Ông vàng gia biết không còn cách gì thay đổi được số phận của con gái, nên cũng lấy điệu dài dầu, đến chiều thì ông đã thấy chân đứng không vững, bởi ông bảo ông ra khỏi bàn tiệc, rằng sao tính đôn đã chạy đến. Ngày vui thế này sao ông uống ít thế, con bà hình như cũng chịu ăn uống gì. Rằng sao tính hướng về phía nhà bếp và gọi Chúng mày dọn rượu, cơm cho bà Vàng Xeo Hồ mau lên. Thôi, chúng tôi còn phải về, trời sắp tối rồi. Nhà chẳng còn ai, lợn gà chắc đang đợi từng đàn ở cửa. Bà Vàng Xeo Hồ đáp thay chồng. Thật không phải quá, tôi sẽ bảo người nhà lấy ngựa để ông bà cưới về. Tôi có ngựa rồi. Để lấy thêm con nữa, chỗ hai nhà bây giờ đã như một rồi. Hai con ngựa đã được dắt đến. Bà Vàng Giao Hồ dìu chồng ngồi lên lưng ngựa Đổi bà cưỡi con ngựa kia Rằng sau tính mang ra một gói cơm thịt Bà cầm lấy dùng ở dọc đường Nếu không dùng đến về nhà có quà cho trẻ con Nó dùng cũng được Bà Vàng Giao Hồ cảm động nhận gói cơm thịt Ông Vàng Giao Hồ khoác khẩu sung kíp qua vai Rồi thúc ngựa chạy nhanh về hướng bản hồ thầu Đến lúc không còn trông thấy những người ra tiện nữa Bà Vàng Giao Hồ mới nói với chồng Sao ông lại nhận bán cô lý cho rằng báo tôi nghĩ chính nó là kẻ cướp qua ly con cái mình đã ở trong tay nó đổii không nhận tiền thì cũng mất không thằng rằng như ông vua ở vùng ngũ Trùysơ này nó muốn cướp ai giết ai chẳng được tôi thấy hơn lạ là sau lần này nó có vẻ tử tế thế L đầu tôi cứ nghĩ có nhé đến mất không con gái thôi bà vàngg sau hồ thở dài nghĩ chỉ thương Cho con khu ly và thằng hầu sao giả Thằng hầu sao giả thật đáng là chai mông ta Vừa nói bà vừa kéo mặt áo xào khỏa lau nước mắt Hai vợ chồng đi trong ánh chiều đang xuống nhanh Nắng chiều để lại những đẻ quạt màu vàng đực Ở các khe dãy núi ngũ chỉ sơn Hai bên sườn núi còn nhận được ánh mặt trời Thì đỏ sậm như nhuộm máu Đỉnh ngũ chỉ sơn vào lúc hoàng hôn Trông hệt như một bàn tay ma đen xỉ Xòe đa đỉnh túm lấy mặt trời kéo xuống Vàng sao hồ tự nhiên cảm thấy sợ sợ ông dục vợ Đi nhanh cho qua vực đen trước lúc ông mặt trời đi ngủ Chẳng cần ông dục thì bà vàng sao hồ đã thúc ngựa chạy sát con ngựa của chồng Tiếng bóng ngựa hối nhả phát ra âm thanh khô khốc trong cái tích mịch lúc màn đêm đang xuống nhanh Bóng hai người đã loà nhòa trong bóng tối Vực đen đã ở trước mặt họ Vét núi đá bên kia vực lúc này chỉ còn là một mảng đen sừng sững Thác nước dưới chân núi đồ âm ầm lúc này nghe càng dữ dội. Ông Vàng Xeo Hồ hạ khẩu súng kiếp xuống cầm tay. Một bóng đèn từ ván đường nhảy vọt đa giữ lấy cư ngựa của ông già. Vàng Xeo Hồ chiếc khẩu súng và bóng đèn quát. Đưa nào! Lùi ra không ta bắn ngay! Sần Lùng đây! Sần Lùng hả? Mày đến đây làm gì? Ông Giang Báo bảo tôi đi theo ông. Thế à? Tôi lại tưởng kẻ gian... Ông giò nói và thu khẩu súng về Ông Giang Báo cho tôi đến bảo ông trả lại cho nhà quan 100 đồng bạc trắng Mày nói sao? Ông Giang Báo nói rằng Cái miệng thịt thối của con khô ly làm gì đáng trăm bạc trắng? Chính ông ấy trước mặt mọi người đã bằng lòng trả giá con gái tao như thế Sơn Lùng cất tiếng cười lớn Ông ngu lắm Ông Giang Báo chỉ muốn để dân bản biết rằng Ông ấy tuy là quan nhưng làm việc gì cũng tôn trọng đạo lý người mông. Có vậy thôi, tiền đây tao cũng nói cho mày biết. Chính ta đã theo lệnh ông giảng báo bắt con Khu Ly về làm người hầu cho nhà quan đấy. Vàng sâu hồ giận dữ quát lớn. À thì ta chúng mày là một lũ hồ báo. Biết điều thì lui ra không tao bắn chết ngay. Vàng sâu hồ quen nòng khẩu súng lại phía sần lùng. Nhưng một nhát dao sáng loáng đã bổ trúng cổ ông. Một tiếng đu ghế rợn và dòng máu nóng hổi vọt ra. Vàng xeo hồ đổ gục xuống đất Túi bậc trắng đổ ra tung xoé Bà vàng xeo hồ sợ quá Không kêu thành tiếng Đình thúc ngựa chảy Sơn lùng đã đuổi sát sau lưng Anh thép loáng lên Và người đàn bà khổ sở đổ vật xuống như một cây gỗ mục Sơn lùng kéo cái xác Hét còn dễ dụa hất xuống bực Hắn quay lại phía vàng xeo hổ Tay ông già còn đang cua quảng Như lần tìm túi bạc Tiện giao sơn lùng phất mạnh Cánh tay đứt lìa như một cành cây bị phát Hắn thận trọng kéo túi bạc ở người vàng sau hổ và lăn cái xác còn đống ô ô xuống vực nước đang đéo ẩm ẩm. Sau đó dần lùng quay lại, quờ quạng nhặt hết những đồng bạc đẫm máu cho vào túi nổi biến nhanh vào bóng tối. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cơn Lốc Núi qua tác giả Xuân Nguyên qua giọng đọc của Thanh Bình.